Truyền được phát trên trang web hay blog.com diễn đọc tử Lư anh cùng giáo chủ kết tóc nhất sinh chương 4 cúng tế mang theo hộp cơm trở lại tiểu viện nhọc theo đường đi gió tuyết thê lương Lạnh đến mức cả người ta run rảy như lên cơn động kinh Hôm nay không cần làm việc Chạm bạn chỉ cần ra sau núi Đưa cơm một lần nữa là xong Trọng sinh nhất thế chưa bao giờ có một ngày nghỉ ngơi Ta vô cùng quý trọng nửa ngày thanh nhàng này Mặc dù thời tiết không tốt Ta vẫn tính tranh thủ xuống hát mọc nhai Mua chút đồ vật Trên đường trở về tiểu viện gặp người quen cùng phòng, ta mỉm cười xem như tiếp đón với bọn họ, ánh mắt bọn họ nhìn ta như thấy quỷ, ngay cả lưu quảng sự cũng giật mình nói không ra lời, hiếp mắt đánh giá ta hồi lâu, còn chách tay chuyển quanh ta hai vòng, ta mới hiểu được ta đúng là người đầu tiên từ đầu đến cuối, lông tóc vô thương từ sau núi trở về. Tiểu tử người không tội, cuối cùng Lưu Quảng Sự vỗ vỗ bảo vai ta, về sao chuyện này giao cho người. Ta đương nhiên không dám chối từ, bật người cam đoan sẽ làm tốt, sau đó nhân cơ hội xin Lưu Quảng Sự lệnh bài xuống núi. Rốt cuộc ông ta cũng vứt được củ khoai lang phỏng tay ra ngoài, tâm tình đại duyệt. Đương nhiên cũng hào phóng, không hỏi nhiều liền đồng ý Ta trở về phòng, mặc thêm một lớp áo bên ngoài Đeo mũ lông, lại lấy ra một cái khăn màu mũi vòng kín khuôn mặt Chỉ còn dư lại hai lỗ mũi, hai mắt lộ ra bên ngoài Ở trong phòng, ngồi hơn nửa canh giờ Thấy tuyết nhỏ không ít Ta cầm lệnh bài, bắt tay vào trong tay áo Ngâm nga một đoạn không thành tiểu khúc Đi xuống hắc mộc nhai Ta xuống muối không có chuyện gì Chủ yếu là muốn giải sầu Phận đường hỏi thăm trên trang hồ Có gió thổi có lay gì hay không Còn mua thêm cho mình vài bộ quần áo mùa đông Ta vừa mới lật lật hành trang Còn thật sự để dành không ít tiền rực kia đều lạc vào túi người khác, lúc này ta quyết định chăm sóc chính mình trước. Hắc Mục Nhai và Hằng Sơn ở phía Đông Bình Định châu cảnh, so với vài cái thành trấn đều náo nhiệt rất nhiều. Ngần đây, nhất là huyện Nhạc Bình. Bởi vì có nhiều người giang hồ đi lại, trung quan huyện Nhạc Bình có thể thấy rất nhiều lãng khách đeo kiếm, võ sư cầm đao, Sư thầy đội mũ khất thực Nhưng lại không thiếu dân chúng Ốc huyết cua bình yên sống qua ngày Vào thị trấn Trên phố đều là quán cơm Tủ quán Quán trà Sạp tơ lụa Xa hơn một chút là vài cây cầu Con sông soi bóng Bãi sạp thức ăn Chín bày liên tiếp nhau Còn có người dắt con chó vàng Cùng khỉ đùa dưỡng làm siết Thật hoa náo nhiệt là nơi ta thích nhất ở kiếp trước. Hôm nay, bởi vì hạ tuyết, một ít bãi sạp bán hàng rong không bày hàng, trên đường, người đi lại rất thư thớt, nhìn có chút lạch lùng, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình của ta. Ta vừa đi, vừa dạo, dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá phố xá hơn 10 năm trước, Mắt nhìn cái gì cũng có vẻ quen thuộc, nhưng cái gì cũng khác. Ta đứng ở trên con đường đá thật dài, ngẫu nhiên, có vài người đi qua. Ta có cảm giác không hợp, cảm thấy chính mình không nên đứng ở chỗ này. Đứng ngay người trong chốc lát, cho đến khi có tuyết sơ trên hai gò má lạnh lẽo, ta mới yên lặng phủi phủi quần áo. Đi vào một quán trà danh nghĩa nhật nguyệt thần giáo Là quán trà xa hoa nhất huyện nhạc bình Vén lên rèm cửa thật dày Bên trong liền vang lên tiếng tiểu nhị tiếp đón Nhưng hắn thấy ta ăn mặc mộc mạc Là đồ của một hạ nhân nên không chào đón Chính mình tìm vị trí ngồi Một lát sau Mới có người đến hỏi ta muốn cái gì Ta muốn một bình trà tiện nghi nhất Lại muốn hai dạng bánh hoa mai và hoa hồng đậu đỏ Đây là đồ ăn ngọt chỉ có nữ tử và hai đồng thích ăn Bởi vì là điểm tâm tinh xảo trong khung Truyền tới nên cũng thực sang quý Khiến cho tiểu nhị nhìn ta với ánh mắt kỳ quái Ta cười cười nhẹ nhàng vuốt ve hai cái dĩa sứ thanh hoa đựng điểm tâm, trước mắt lại hiện lên bộ dáng đông phương bất bại há mồm cắn bánh ngọt, mặt mày cong cong, khỏe môi cong lên. Y thích ngọt, thích những điểm tâm được làm tinh tế đáng yêu, nhưng lại sợ để người ta biết thì tổn hại đến uy nghi của giáo chủ, cho nên luôn làm bộ như chán ghét. Cưỡng chế phòng bếp không được phép làm điểm tâm Kỳ thật, vừa thấy có người ăn Y liền như mèo ngửi thấy mùi cá Hèm ăn hai mắt không tự chủ được Ngắm nơi ấy, nhưng cố tình còn làm mặt lạnh Bưng cái giá, mỗi khi nhớ đến Đều làm người ta không nhịn được cười Ở trong quán trà, uống một bụng trà không yên lòng, mà nghe xong kể chuyện buổi chiều, bàn bên cạnh có người nghị luận cái gì mà phúc uy tiêu cục, bị diệt môn, ta nghe xong lại không để ở trong lòng, cái gì mà phúc uy tiêu cục, chưa nghe nói qua, nhưng mà bọn võ lâm chính phái, làm bộ làm tịch, nháo đến càng hưng càng tốt, kẻ thù không vui, ta liền vui vẻ. Rời quán trà, ta đi đến hàng thở may một chuyến, may hai cái áo bông giày, một đôi giày mới, đi ra lại. Thấy một ông cụ bán mật ong rừng ở ven đường, trong lòng vừa động, liền quay trở về mua hai lọ. Tiền trong người bị ta tiêu bảy tám phần, rất có bộ dáng của dương tổng quản tiêu tiền như nước. Mang theo một đống lớn đồ vật, Ta đi lên cầu Dương Liễu, đang chuẩn bị đi về lại đột nhiên phát hiện bên cạnh có một lão nhân mắt mù, bẫy cái xạp xem bói, trên miếng vải rách trước mặt đặt một tấm bùa bình an cùng nút kết như ý. Trước kia, Đông Phương bất bại cũng từng đưa ta, y đưa ta rất nhiều đồ vật, hà bao, quần áo, hài, khăn tay, Lau mồ hôi, không biết từ lúc nào bắt đầu đồ vật tùy thân của ta tất cả đều do y một tay ôm đồn nhưng y càng như vậy ta càng trốn tránh đồ vật y cho ta ta không dám dùng thậm chí sợ hãi nhìn thấy ánh mắt của y mỗi lần nhìn thấy y ngồi ở dưới đèn cúi đầu theo cái gì đường cong như hòa của mặt bên chiếu vào cửa sổ ta liền không có cách nào ngăn chặn dục vọng sắp chui ra khỏi từ đẩy lòng nhưng cái lại dục vọng này làm ta khủng hoảng ta theo bản năng hoảng loạn mà trốn tránh thanh lâu kỹ quán nữ nhân nào cũng có ta kéo ra quần áo nữ nhân phút bộ ngực mềm mại đầy đặn của các nàng tứ chi dê dưa cùng các nàng nữ nhân có thể làm cho ta an tâm có thể làm cho dục vọng đó chuông sâu dưới đáy lòng một lần nữa như vậy ta mới có thể chậm rãi bình tĩnh trở lại nhưng mỗi khi nhắm mắt lại ta sẽ mơ thấy cặp mắt kia Cho dù khuôn mặt y vẻ loạn thất bắt tao Ta vẫn có thể nhận ra gương mặt y như cũ Đuôi mắt xếp, khỏe mắt có một viên lệ trí Con ngươi đen to tròn, ngóng nhìn lại đây thật lâu Ta ngồi sổn xuống trước sạp xem bói Lão nhân ngưỡng đầu, đuôi mắt vẫn đục trống rỗng Ta cúi đầu lật xem, dây đỏ và dây vàng buộc chặt bùa hộ mệnh Có loại theo hoa sen Có mang tu rua Có nàm tượng Phật nhỏ Làm thủ công không ra làm sao Hỏi giá tiền lại không quá rẻ Nhưng ta vẫn chọn Mua loại bình thường nhất Nghĩ nghĩ lại mua nhiều một cái Thừa dịp lão nhân đếm tiền đồng Ta bỗng nhiên chú ý tới Trang sức màu đen trong góc sạch Dùng dây đen thắt Mặt trên theo hoa văn kỳ lạ, nhìn qua không thu hút lắm Hỏi mới biết là 120 văn tiền Người mù chú ý tới ngữ khí của ta Giải thích cái này dùng cho người đã qua đời cũng là mùa bình an Cho người chết dùng À, người chết còn dùng mùa bình an làm gì? Ta buồn cười mà lắc lắc đầu Bắt tay cho vào trong tay áo Tính toán chờ ông ta thối tiền lẻ rồi bước đi Người mù nói tiếp Cúng tế đốt cho vòng hồn Cầu duyên vương gia tìm một nhà tốt cho người ta đầu thai Cả đời bình an vui vẻ, hạnh phúc an khang Ta sử sốt một chút Một lát sau, người mù đưa tiền lẻ tới Công tử, cất kỹ. Ta tiếp nhận trầm mặt một lúc lâu, lại lấy hà bao ra, chỉ vào mùa bình an màu đen. Cái này cũng cho ta một cái. Về hát một nhai cũng sắp đến giờ đưa cơm cho đông phương bất bại. Ta tính đem quần áo dày dép cất kỹ trong phòng trước. Vừa đi vào, bên trong còn nắng nhiệt tươi cười liền im bạc, một đôi mắt nhìn qua, còn lộ ra vẻ ngạc nhiên, ta mặc không đổi sắc, đi qua, trước kia chu Hà ngủ ở bên cạnh ta, lúc này có lẽ đổi với người khác, ngủ ở một đầu khác. Lúc ta tiến vào, gã không dám dương mắt nhìn, đồ hèn nhát, trong lòng ta cười lạnh, không tính đến ý tới gã. Tự nhiên, đội áo bông hài rồi mới mang theo điểm tâm cùng mật vào nhà bếp. Hâm nóng điểm tâm lại rót xong nước ấm pha trà mật. Người trong nội viện còn chưa đến, ta tính canh giờ, liền xoay người ra sau núi. Ta không tính đi thạch thất mà là quẹo vào rừng trút rầm rạp. Dày dẫm trên mặt tuyết phát ra tiếng sột sọt, ta xuống truyền núi. đi đến bên con suối nhỏ. Ngày sau nơi này sẽ có một hoa viên tinh xảo, đột ngột mọc lên khỏi mặt đất, nhưng bây giờ thì chỉ là một sừng rút hoang vắng. Nước suối mang miếng băng mỏng lặng lặng chảy xuôi, ta yên lặng nhìn, tìm khối đá không ẩm ướt ngồi xuống, đem nến và giấy trộn từ phòng bếp đặt trên đất. Ta cẩn thận gấp vài tờ tiền giấy mã Mới lấy ra cái bùa bình an màu đen Tại mặt trái dùng mùi thang viết hai chữ Đông Phương Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Nếu hùng phách của ta về lại quá khứ Vậy Đông Phương thì sao Theo tính tình của y Có lẽ sẽ ở cầu Nại Hà chờ ta Như mỗi một ngày, mỗi một tuần Mỗi một năm trước kia y quá mức suy tình Lúc đốt bùa bình an chân trời có một con chim nhạn cô độc đột nhiên kêu lên Tay ta run lên ném bùa bình an vào trong đống tiền giấy Ngọn lửa liếm lấy tiền giấy và bùa bình an thật nhanh hóa thành trò tàn Ta lặng lặng mà nhìn mảnh vụn màu đen bị gió cuồn cuộn nổi lên Trong lòng không có bi thương thật bình tĩnh Tuyết mịn rơi xuống Ta lại như về tới mùa hè Rất nhiều năm trước Thậm chí ta có thể nghe thấy Ve sầu ở ngoài cửa sổ Phòng đông phương kéo cổ gọi Cây hòe già Dùng lá cây chi chít Che kín ánh mặt trời Chỉ khi gió thổi tới Mới lay động thoáng để lộ ánh quang Trong phòng, cũng vì vậy mà lúc sáng, lúc tối Thật giống như ở đáy nước Đông phương nằm ở bên cạnh ta Tóc đen mềm nhẳng rơi rụng trên thân thể không một mảnh vải Có cảm giác nguyến rũ khó có thể nói rõ Y bắt lấy tay ta, dùng 10 ngón giữ chặt Ta tùy ý y nắm lấy tay mình, tầm mắt buông xuống Dừng ở tấm linh hơi hơi cong của y Người hối hận sao Đông phương hỏi ta Giọng nói có chút hàn Ta chừng chờ một chút Lắc lắc đầu Theo y nhiều năm như vậy Tuy rằng ta không biết Mình có vài phần thật tâm Nhưng ta đích xác Chưa bao giờ hối hận Đông Phương nhẹ nhàng cười Y cười rộ lên đôi mắt lung cong cong Thực dự dàng Liên đệ Ta thật muốn giết sạch Những người bên ngoài Vậy ngư sẽ không đi nữa rồi Y vương tay khẽ phút hai gò má của ta Ngươi vĩnh viễn là của mình ta Đời này là của ta Kiếp sau cũng là của ta Ngươi trốn không thoát đâu Đời, đời Kiếp kiếp ta xuất phục người ở bên người Anh ta nhìn y ánh mắt của y cực kỳ bi ai ta nghĩ đi biết chuyện ta ở bên ngoài tìm nữ nhân tay y dừng ở cổ ta nắm ít hầu hơi hơi buộc chặt Anh nghe người ta nói nếu chết cùng một chỗ kiếp sau đầu thai sẽ ở rất cơn Như vậy chúng ta sẽ không phân ra, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, Dù tìm không thấy ngươi, ta cũng sẽ chờ ngươi, ta sẽ vẫn luôn chờ. Y nghẹn ngào đến nói không được nữa, buông tay, cả người run rỉ mà ôm lấy ta, Giống như vô cùng đau đớn, cả người đều cuộn lại. Tiền giấy rút cuộc đốt sạch sẽ, bụi màu đen bị gió thổi vào mặt nước đối diện, ta vẫn cứ ngồi ở trên tảng đá. Dòng suối sóc sách mà chạy về phía trước, phản chứa ra thủy quang lân lân. Đông Phương Ta đối với mặt nước thì Thảo tự nói Không cần chờ ta, người đi đi giếp sau đừng bao giờ muốn gặp cỡ ta hết chương 4